cô á cách chán c đọc chuyện audio mà duy nhất chỉ thua trên tay cô. Cô chọn chiếc cùng cũng chuyện cùng chính được chỉ c bạn tại đang nghe audio.net nhất trên trấn tĩnh tinh thần, chọn chiếc ghế cách xa anh nhất ngồi xuống, trên mặt tràn ngập kinh thường Trịnh tiên sinh, tôi tới đây cũng không phải là muốn ôn chuyện cùng với anh, chính là nhận được chỉ thị để đến phỏng vấn anh đây để đó. thua tay xa ghế ghét. phải thị mặt tôi tới với với duy mà là là tính sẽ hỏi vài vấn đề đơn giản lại chụp mấy bức ảnh rồi sau đó tránh anh thật xa hoàn toàn là không muốn có một chút gì dây dưa với anh cả cho dù cô cao hứng quá sớm nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua chỉ có một công việc ngắn ngủi như thế sau khi phỏng vấn anh xong hai người có lẽ sẽ không cần gặp nhau nữa em còn cần phải phỏng vấn tôi sao anh cãi nhướng mày thoáng kinh ngạc mà hỏi lại tôi nghĩ rằng bản lãnh của em chính là tự bản thân hạ tiêu đề ảo tưởng nội dung lại tự tiện làm kết luận chứ lâm g i a g i a tuy rằng không phải thiên tài nhưng loại móc này đương nhiên đã nghe và hiểu Anh dễ dàng khiến cho cô tức giận. Trịnh chân, cho dễ lại cô tức trước dơ một u ố n như thế nào、chứ? Đừng lãng gian anh. thế chứ? phí thời gian của tôi và của Cô m chút cũng không muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ, cách chân cười không anh thầm nghĩ phải cách anh thật、xa. Trịnh hai manh hướng Không tay một tới tay. tôi muốn ôn ngóc ngón nên phỏng ngồi cô mà mở lưu xa. ra ra lại lộ lụ rồi phải là dơ bóc đại ư ợ c chứ? Một đ nam nhân c ư ờ i đến mê người câu hồn như vậy thật sự là một loại tội lỗi mà cũng đúng đối với cô mà nói thì thân thể của trình sư chân chính là một tai họa làm cho người ta muốn phạm tội cô cùng anh trở m ặ t thành thù anh phải phụ ít nhất chín mươi trách nhiệm nhưng có việc cầu người thì chính là phải chịu thiệt vì không muốn lãng phí thời gian quý giá cô vẫn là lựa chọn đem công việc chán ghét này làm cho xong vì thế đứng lên cô đi đến trước bàn làm việc của anh cô không tin cách nhau một cái bàn anh có thể làm ra chuyện gì với cô được anh ung dung d ì n cô tường ăn kéo lấy ra một chiếc túi giấy đây là tư liệu cá nhân của tôi cùng với bằng cấp chứng minh đây cho tôi cô trừng mắt anh rồi vươn bàn tay nhỏ bé em lại đây đi anh lùi bàn tay to về không thỏa hiệp v ề mặt của cô tức giận trong lòng biết rõ ràng thời gian kéo dài càng lâu thì đối với cô càng bất lợi chỉ có thể đành cắn cắn cánh môi không một tiếng động thỏa hiệp rồi vòng qua cái bàn muốn c ấ p đặt chiếc túi giấy trên tay của anh Phản ứng của anh còn muốn nhanh hơn so với cô tưởng tượng bàn tay to co rột lại một tay k i a n ắ m giữ lấy thắt lưng của cô lộ ra nụ cười ác ý lầm da da rơi vào lồng ngực rắn chắc của anh lập tức bị nhiệt độ cơ thể ấm áp bao quanh hai má nháy mắt ửng đỏ thành một mảnh anh rất thích em nhiệt tình yêu thương nhung nhớ như thế này đó bọc môi của anh gần sát lỗ tai của cô âm thanh mê người trầm ồn chứa trọng một tia trêu thức hai bên tai cô đều đỏ ửng Thờ khỏi rời vi vi cái c ôm ủ anh a mắt thiêu đốt đẹp hừng hực, thiêu đốt hòa lắc ự c chân, anh là tên cốn cươi cũ. Đây không phải là thái độ, có việc cầu Trịnh tên mặt tuổi anh Anh nhớ vẫn mang như không người Anh phải thái dư Đây ra ra. là là l mày kiếp. vẻ độ, lắc ngón tay nói thật sự là nghiêm túc cô giống như là chim sợ cành cong nhảy cách anh vài bước xa vừa giận vừa tức anh mắt của cô như muốn chém anh thành mười tám k h ú c mà không là băm thành thịt viên nha anh một chút cũng không thay đổi luôn thích đuổi dẫn cô trên lòng bàn tay của mình như vậy t r ì n h dưới chân nhích miệng cười nói như vậy quá khứ cùng hiện tại em đối với anh là vẫn n h ư mãi không quên sao sau ngày chia tay anh tôi đã quên anh hoàn toàn rồi cô đò ừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn mà cất lời phản bác không đưa tư liệu cho tôi cũng không sao tôi cũng không muốn đ ù a với anh tạm biệt cô quyết định sẽ tự lập tự cường nghĩ biện pháp khác trịnh dư chân ngồi trên ghế xa nhìn cô tức giận rời đi cô đã hoàn toàn quên anh sao đây là chuyện buồn cười nhất mà anh nghe được sau khi cùng với cô chia tay đối với sự kháng cự của cô anh không giận ngược lại lại cười tâm tình tốt giống như mở đầu cho nốt nạc đầy màu sắc sắp đến dù sao có người nào bình thường đối với người đã quên mà có phản ứng lớn như vậy không chứ lầm già già, em đừng tiếp tục g i ấ u đầu hở đuôi như vậy có được hay không thật là tức chết cô mà làm ra ra rời khỏi trường trung học đông phương tâm tình cô vẫn luôn cực kỳ tồi tệ mãi đến giờ tan tầm sau khi trình dư chấn đi vào trong phương trấn mọi việc của cô bắt đầu không thuận lợi làm việc gì cũng giống như là điều có công giềng b ự c t a i b ự c chân của cô quán trưởng dặn dò chỉ vì một chuyện nhỏ cô vẫn có thể không hoàn thành tất cả đều là vì chỉ cần đối mặt với trình dư chân thì cô luôn luôn không thể nào khống chế được lại không thể nói thẳng ra nguyên nhân chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của quán trường thì cô thật sự cảm thấy mình ngập tràn tội ác xổ ra bởi vì c h ư n g ngại của bản thân cô mà đã làm trì hoãn công việc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện